Tạ tinh kinh ngạc khi bột thuốc màu hồng được bôi lên vết thương chỉ vết thương nhanh chóng lành lành ngay Độc cũng từ từ tan đi Tuy không lành hẳn nhưng cũng không nặng như trước Đa tạ sau khi bôi thuốc Sao mặt cô gái tốt hơn rất nhiều Tuy tạ tinh thấy loại thuốc này không có tác dụng nhiều với độc Nhưng không biết cô gái này dùng cách nào Có lẽ cô ta không chế độc tố tụ lại một chỗ nhất định Nhưng không cần biết là dùng cách gì Với kinh nghiệm của tạ tinh Cậu biết đây chỉ là tạm thời áp chế độc tố phát tác mà thôi Nhưng cô ta có thể áp chế được độc tố không phát tán Làm tạ tinh rất kinh ngạc Không lẽ đây chính là nội công trong tiểu thuyết Chuyện hôm nay đừng có nói với ai hết Chuyện này đối với người mà nói không phải chuyện tốt đâu Nói xong cô gái đứng dậy muốn rời kỳ Tạ Tinh ngác một lát Nghĩ đầu ta cũng vấn để chắc Mấy chuyện này mà lại đi kể với người khác sao Vết thường của cô nặng như thế Bây giờ đi có ổn không đó Không cần nguyên quản Cô gái nói xong quay đầu sợi đi Nhanh chóng biến mất trước mặt Tạ Tinh Tạ Tinh lắp đầu Tuy rằng cô thắng ta được một lần Nhưng cũng vì ta mà cô không chết Với lại là cô tưởng muốn đi Sau này cũng không liên quan đến ta Tinh ca Tinh Mình làm gì mà nãy giờ không vào ăn cơm đi cầu thế Tạ Tinh mắt không vào ăn cơm liền ra kiếm Tạ Tinh vừa ăn cơm xong, xanh ngựa bắt đầu lên đường Sau nửa ngày, hai người đã đến Tây Man Thành Đây là Hoành Nguyệt Quốc Tây Man Thành Một so với Thiết Châu Thành còn hoành trang hơn Ở Tây Man Thành, người qua kẻ lại rất đông đúc Tạ Tinh thậm chí thấy có cả những người tóc vào mắt xanh, lọc mỹ Ở đây cũng không khác gì trái đất Còn có người da trắng Tinh ca Bây giờ chúng ta phải làm gì Đi cầu chưa ra ngoài lần nào Nơi xa nhất là trong quân đội Bây giờ chỉ có thể hỏi tạ tinh ta tinh đương nhiên cũng chưa đến những nơi này Nhưng hắn đang nghĩ Đến một nơi xa lạ Trước tiên là phải kiếm một nơi ở Sau đó là kiếm tiền Phải ổn định được cuộc sống Thì mới có thể giành viện lại cơ thể Ở một nơi loạn lạc như thế này Không có bản lĩnh gì Rất nguy hiểm Vốt rằng ta Tinh muốn xảy luyện thân thể trước Như vậy mới có thể tự bảo vệ mình Từ việc cứu vị cô nương nọ ta Tinh mới biết Người ở đây có thể tu luyện nội công Làm tiêu tin của cậu bị sập đổ Kiếm một nơi ở trước rồi nói sau ta Tinh có tiền Thì không bao giờ bạc đáy bản thân Dân định cầu kiếm một khách điểm thường hạng Đặt hai phòng Nhận phòng xong Tạ Tinh lấy 10 lượng vàng đưa cho Đinh Cầu và nói Để lấy một nửa tiền đi Lỡ có xảy ra chuyện gì Có tiền bên người vẫn tốt hơn Bây giờ chúng ta vào thành đi một vòng Xem có cách nào để kiếm được tiền không Rồi đi mua mấy bộ y phục Sau đó đi ăn cơm Đôi này chúng ta lại về đây Bàn kế hoạch tiếp Hồn sĩ Đinh Cầu muốn từ chối Dù gì chỉ cần đi theo Tinh Ca là được Nhưng nghe lời của Tạ Tinh Cũng thấy đúng Muôn mưa một số đồ Thì cũng phải xài tiền Nên cũng phải nghĩ cách kiếm tiền Tà Tinh bắt đầu nghi ngờ thân thủ của mình Chủ yếu là do phát hiện ra có nội công tồn tại Lại còn có đơn dược Cô gái đó uống một viên thuốc Còn ngoài thương thì bôi thuốc phấn Không tệ hơn mấy loại thuốc thời hiện đại Chỉ là không biết mấy cái đó làm như thế nào Theo như kế hoạch của Tà Tinh Cậu có biết một ít về đông y Dù tệ đến đâu Thì cũng đã từng làm bác sĩ đồng phố Cũng có thể kiếm được miếng ăn Nhưng sau khi thấy thuốc của mình Thì Tạ Tinh biết Kỹ năng chế thuốc ở đây So với trái đất vượt xa hơn rất nhiều Tuy trong tiểu thuyết của đạo sĩ luyện đan Nhưng mà không ai biết được Tạ Tinh đi cả một buổi trưa trên đường Vẫn không tìm ra cách kiếm tiền Vốn mở một tiệm cơm cũng không tồi Nhưng muốn mở tiệm cơm Thì việc kiếm mặt bằng Là cả một vấn đề vô cùng nan dài Tiệm cơm làm ăn không tốt Thì thôi tiền thì thôi Nếu làm ăn được Cũng chưa chắc có đủ năng lực để bảo vệ nó Vậy mở thì làm gì Muốn mở tiệm Cần cả trăm lượng vàng Số tiền đó rất lớn đối với Tạng Tinh Cậu suy nghĩ rất lạc quan Một cái quạt giấy Mà bán được 21 lượng vàng Xem ra không biết gặp vận may gì Tạng tình quay lại khách điếm Đi cầu đã mua đồ về Sao rồi tình ca Có tìm được cách kiếm tiền chưa Định cầu thấy tạ tinh trở về liền hỏi ta tinh lắp đầu Muốn kinh doanh thì ta cần có vốn Để xem thử đi Có rất nhiều cách kiếm tiền Nhưng chúng ta lại không đủ khả năng làm được Có những cách kiếm tiền chúng ta có thể làm Nhưng lại cần số vốn lớn Là cái gì vậy tinh ca đi cầu đối với cuộc sống hiện tại rất thoảng mát rồi Nghe thấy ta tinh còn có cách kinh doanh kiếm tiền liền hỏi Thì là ủ rượu, ta thấy rượu đây rất tệ Nếu như chúng ta ủ được rượu ngon Thì có thể kiếm được rất nhiều tiền Ban đầu chỉ cần làm ít thôi Không cần làm người ta chú ý nhiều Nhưng mà không có vốn Ta tinh trầm ngâm suy nghĩ Đối với việc kiếm tiền Ta tinh không nghĩ ra được cách khác đi cầu thì đương nhiên là cũng không có cách nào tốt hơn Nên đời ta tinh từ từ suy nghĩ Xem ra chỉ còn cách này Trên người Tạ Tinh còn có cái đồng hồ Rolex giả Nếu như bán đi thì có thể nhanh chóng kiếm được tiền Còn cái ngọc bội thì Tạ Tinh cảm thấy rất quan trọng Nên không thể bán Với lại bán cũng không được bao nhiêu Chỉ là cái đồng hồ cậu mua có 10 đồng Có thể bán được với giá tốt không Thì cậu cũng chưa biết nghe đến đây Tạ Tinh nói Tiểu cầu chúng ta đi tới cửa hàng trang sức Bán một số đồ rồi nói Tây mắt thành có rất nhiều tiệm trang sức Đã tình mới đến thì thấy được một tiệm tên là kỳ sĩ khác ở trong đó có rất nhiều món đồ kỳ lạ Hai người đi vào cửa thì bị hai người khác chăn lại Nguyên nhân là vì cả hai vẫn đang còn mặc trên người một bộ đồ sách dưới Nhìn tổng thể rất ngạc khổ Còn những món đồ bên trong rất quý giá Đương nhiên không cho hai người vào Trường quầy các người tiên sĩ Ta tinh nhìn kẻ đang chặn mình lại nói Hai người thấy tạ tình như vậy Cũng không biết cậu có phải là kẻ có tiền Giả dạng nghèo khổ không Vì có nhiều người kỳ sĩ Thích mặc đồ sách nát Vì không dám khẳng định Nên thái độ ôn hòa hơn nhiều nói Người kiếm trần trường quầy sao Ta tinh vỗ tay nhìn vào trong nói Đương nhiên Không lẽ người thấy ta sạch lắm Không có việc gì làm sao Trần trường quầy ra đi đi Có người bạn cũ đến thăm Tập 1 chương 20 hàng hóa danh tiếng Cuối cùng thì đã hiểu Thì ra người này quen với trường quầy May mà hắn không có ý xấu Nếu không thì cũng khó mà giải quyết Không ngờ Dòng của ta tinh rất vang Rất nhanh đã có một người đi xa Trần trường quầy Véo ục véo Hơn nữa còn véo rất cân đối Nhìn từ xa Tôi tưởng đó là một trái bóng Trần trường quầy đi xa Chỉ thấy Tạ Tinh và Đinh Cầu Nhìn không sống người có tiền Y nhìn qua xung quanh và nói Vừa nãy Tạ Tinh cười to nói <cười> Trần trường quầy Ông với ta rồi sao Lúc trước chúng ta từng làm ăn với nhau vài lần Chỉ là giờ Gia đình làm ăn thất bát Nên cũng không còn cách nào khác Đành phải bán món bảo vật gia truyền của mình Vì ta quay biết ông nên muốn bán bảo vật này cho ông Không biết trần trưởng quầy có hứng thú không Trần Trường quầy trực tiếp bỏ qua mấy câu đầu Nghe được mấy từ bảo vật gia truyền Lập tức hai mắt sáng sỡ Cười rất tươi À nhớ rồi nhớ rồi Mời vào trong ngồi Trần trưởng quầy làm việc cũng rất nhanh chóng Khi hai người ngồi xuống thì liền hỏi Không biết tiểu ca có bảo vật gia truyền gì Có thể cho ta xem thử không Tạ Tinh từ từ lấy chiếc đồng hồ giả ra nói Đây là một cái đồng hồ rất thần kỳ Còn về việc nó thần kỳ như thế nào Thì ông có thể tự mình xem xét Thế Mập không trả lời Ngần người nhìn cái đồng hồ Tạ Tinh nói tiếp Này, chân trường quay Tạ Tinh nhìn hắn ngỡ người xa Liền lắc lắc hắn dậy Ông Mập mừng tỉnh nói Cái đồ trang sức này Làm rất tỉ mỉ ngoại quan rất đẹp Bên trong còn có thể tự chuyển động Thần kỳ thật Không biết gia đình của Tiểu Ca làm sao Mà có được vật này Đao nô Trần Quán Tây Còn chưa biết được tên của Tiểu Ca Kề thật Đến bây giờ mới hỏi tên ta Người là Trần Quán Tây Ta đúng là ngương mồ đại danh rồi Đúng là nhân tài Nghe đến đây ta Tinh nói Ngương mồ đại danh đã lâu Tên của ông rất là có tiền đồ Ta tên là Tạ Tinh Còn nguyên nhân vì sao nhà ta lại có được Thì ta cũng không rõ Hồi nãy tạm tiểu ca nói cái vật này Không biết là có tác dụng gì Nếu như không có tác dụng gì Chỉ sợ Trần trưởng quầy hối hận Hồi này không thể khống chế được cảm xúc của mình Ta tình đâu có biết được Người này đang nghĩ cái gì Không đợi hắn nói xong liền nói Vật này dùng để tính giờ Một vòng của 12 giờ độ chính xác còn hơn cả đồng hồ cát đều nó rất tiện lợi Trần trưởng quầy trực tiếp ra giá đi Trần trưởng quầy biết suy nghĩ của mình Đã bị ta tinh đọc được Cũng không xả bộ làm gì Thờ dài nói Quả là rất tỉ mỉ Không biết tiểu ca muốn cầm cố hay là bán luôn Ta tinh nghe đến đây Thì nghĩ Thì ra ở đây còn có thể cầm đồ Không biết được cái đồng hồ này Còn bao lâu nữa thì hết pin Nên muốn bán luôn cho xong À Vậy cầu xem giá thế này thì sao Trưởng quầy đưa băng ngón tay lên Tạ Tinh nhìn, nghĩ đừng chơi trò này với ta Người còn non lắm mà ngón tay của hắn chắc là nói 30 lượng bạc Tuy với số tiền này Cũng đáng giá cái đồng hồ Nhưng Tạ tình sẽ không bán rẻ như thế Nghe đến đây Tạ Tinh liền nói 300 lượng vàng Cái giá này không tạm được Tạ Tinh nói đến đây Tự nhiên rút lời Trên trường quầy, sắc mặt trăng bệnh Trong lòng nghĩ người cũng ghê cơm thật Ta chỉ muốn ra giá 30 lượng bạc mà người hét tới 300 lượng vàng Ý nghĩa của việc nói không rõ ràng Là do hắn muốn ta tinh nghĩ thành 3 lượng bạc Không ngờ hắn lại hét đến 300 lượng vàng Còn không chờ đường sống cho người ta nữa Trường quầy xoa xoa cái tay nói Haha cái này thì tiểu ca nhầm lẫn rồi Ta nói là 3.000 lượng bạc không phải 300 lượng vàng Nếu không thì ta ra giá 50 lượng vàng Giá này là sới hạn rồi Không thể hơn được nữa Trường quầy thấy tạ tinh còn suy nghĩ thêm Liền đưa thêm ngón tay vào Cái gì? Tạ tình xem chút nữa thì nhảy dựng lên Đây là chuyện gì đấy? Ít nhất thì ta cũng là người đến từ Trung Quốc Gặp qua sóng gió Thằng mập này lại dễ dàng bị lừa như vậy Ra một lần Hết giá cao đến thế Không lẽ? Người không biết trả giá sao Tiểu cầu đứng phía sau Xem chút ngất xỉu Người như đang bị điểm huyệt vậy Tình ca sao lại có bản lĩnh như thế Dùng món đồ bài đồng bạc lẻ Để đổi lấy 21 lượng vàng Chỉ tùy ý Lấy một món đồ trên người Đã bán được 50 lượng vàng Không lẽ Tiểu ca có ý kiến gì sao Trường quầy Thấy sắc mặt của ta tình không đúng Có tí bất an hỏi Hôm đợi trường quầy nói xong, ta tinh liền nói. Ta đây cũng là người thích nhanh chóng. Thôi thì 50 lượng vàng cũng được. Trường quầy thấy rất là lạ. Cái người này bán bảo vật gia truyền cũng thật là sứt khoát. Mình từ 300 lượng vàng xuống còn 50 lượng vàng. Không ngờ y lại đồng ý ngay. Tuy nói là 300 lượng vàng trường quầy nhất định sẽ không mua. Nhưng mà 50 lượng vàng thì... Với chức năng và cách chế tác tỉ mỉ thế này Cũng có thể kiếm được không ít lời Có thể đem ra bán đấu xá Nhìn Tạ Tinh thấy cậu có được bảo vật như thế Mà còn ăn mặc thế này Thì đúng là gia đình có khó khăn thật rồi Trường quầy nghĩ đến đây Cũng thấy an tâm Để lấy 50 lượng vàng đưa cho Tạ Tinh Cẩn thận cất cái đồng hồ xà Vào một chiếc hộp bằng ngọc Tạ Tinh cười thầm Nếu cho cậu chọn Thì chắc chắn cậu sẽ chọn cái hộp Chứ không phải cái đồng hồ Lấy được tiền rồi Đương nhiên tạ tinh không muốn nói nhiều Lập tức kéo đi cầu ra về Tinh ca Mình bán bảo vật ra truyền rồi Chúng ta sẽ làm gì đi cầu cảm thấy rằng Cái đồng hồ không phải là bảo vật ra truyền của tạ tinh Nhưng mà món đồ này Ban được không ít tiền Tiền nghi ngờ hỏi Tạ tinh cười nói Loại bảo vật này Nhà ta rất là nhiều Tuy bây giờ không có Nhưng chuyện sau này Ai biết trước được Bây giờ chúng ta cần mua một căn nhà Có được hơn 60 lượng vàng Thì tính ra cũng mua được một căn nhà lớn Rồi sau đó sẽ bàn kế hoạch làm ăn lớn Tạ Tinh cười nói tiếp Chúng ta đi đến cửa hàng rèn Mua vũ khí để phòng thân đi đã Một cái đầu thương gây Đã giúp Tạ Tinh mấy lần bảo toàn tính mạng Nhưng thứ cậu muốn là một con sao căm thật sự cơ